hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ng ngược chương 456 một con Ngọc Thủ bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z ăn một con Ngọc Thủ một tiểu thế giới một đảo tiênên Quang rơi xuống hóa thành nhất đảo thân ảnh xoay chuyển ánh mắt từ nói một tiếng đúng là đih nhặt nếu nói huyết bi bí cảnh Chính là một tiểu thế giới mà thôi. Nhưng trước mắt tiểu thế giới, lại làm cho đinh nhạc cảm giác được ngưng trọng. Đập vào mắt và huyết sát đại lục vẫy tình cảnh. Thu lại vân cuộn sạch. Huyết sắc đại địa phô khai. Lộ ra một trầm trọng trí cực uy thế. Khiến đinh nhạc đều là cảm giác thân thể trầm xuống. Cái này phiến bí cảnh không gian vững chắc trình độ so với phía ngoài hỗn đồn thế giới còn lợi hại hơn Thực sự làm cho lòng người kinh Hơn nữa thần niệm tuôn ra Nhưng căn bản không xảy ra tự thân mời trưởng phạm vi Càng làm cho đinh nhạc thẳng nhíu Trước chữa thương Đinh nhạc tự nói Thương thế trên người quá nặng Bổn nguyên đều là tổn thất một ít Chiến lực giảm đi Nếu như không nhanh chóng xử lý nói Phỏng chừng tại đây bí cảnh trong ngay cả tự bảo vệ mình đều khó khăn Đinh nhạc không ở đình lại Vội vã tìm một địa phương bí ẩm bắt đầu chữa thương Cũng may mà hắn mang đến không ít đan dược các loại đông tây Khiến hắn buông lòng rất nhiều Không có bao lâu đinh nhạc chính là ổn định thương thế Cũng khôi phục không ít chiến lực chính là trực tiếp xuất quan Nhưng mà nếu vào được Nếu nói chân đảo máu huyết đinh nhạc tự nhiên cũng là sinh ra một ít hứng thú Địch hữu đá phân Cũng không có cái gì được khách khí ầm Nhưng không đợi đinh nhạc đi ra bao lâu Xa xa Trong thiên địa chính là vang lên một tiếng nổ vang vang lớn Đón Một đảo huyết sắc cuồng phong cuốn tới Minh mông một mảnh Ngay cả tư không cũng là muốn xé sách Đinh nhạc biến sắc trực tiếp quay đầu bỏ chạy Tiên quan tắt bầu trời chính là một trận điên cuồng chạy trốn Nhưng này cổ cuồng phong tốc độ nhanh chóng Có cuộn sạch thiên địa con xu thí Nhưng mà trong trước mắt Chính là chạm đến đến đinh nhạc Tùy theo Đinh nhạc chính là thân thể dung động bị xé sách một cánh tay Khiến đinh nhạc trong lòng càng thêm kinh hãi Tiên Quang bảo chợt hiện Như đau Bá một tiếng Cấp tốt thay đổi Lánh đi qua Đây là cái gì Đinh nhạc trong lòng rung động Khó có thể đè nén Cái này cổ phong tới quá đột nhiên sao Nhưng mà ở đinh nhạc trong lòng chấn động thời gian Xa xa Cổ cuồng phong đột nhiên nổ vang một tiếng Đón, dĩ nhiên trực tiếp phong rừng tan. Chuyện gì xảy ra? Đinh nhạc trao mày tới đột nhiên đi càng rượu dị. Hắn cũng một điểm cũng không có xem xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà đinh nhạc kế tiếp cũng vừa lánh hổi đến nơi này huyết bi bí cảnh trong các loại hung hiểm. Cuồng phong, vân vụ, trời đất quay cuồng. Mỗi một loại đều là khiến hắn cực kỳ nguy hiểm Không có chống lại lực Chỉ có thể quay đầu bỏ chạy Đại trận Đinh nhạc trong lòng nghi hoặc Nhưng không có chắc định Nếu quả như thật là đại trận nói Như vậy như vậy đại trận căn bản là vượt ra khỏi hắn Lý giải cảnh giới Điều không phải hắn hiện tại có thể phá giải Nhưng mà qua những hung hiểm lúc Đinh Nhạc cũng dần dần đến gần rồi giải đất trung tâm. Thế nhưng, càng đến gần giải đất trung tâm, Đinh Nhạc cũng càng thêm trong lòng ngưng trọng. Bởi vì, đến rồi khu vực này, hắn ngay cả phi hành đều không làm được, chỉ có thể đi bộ đi lại. Ở trên trời, tựa hồ có quy tắc hạn chế tu sĩ phi độn Khả năng này đều là chân đảo bá chủ lập đắc hạ thủ đoạn. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng bất chu ấm đều là đổi lên rảnh tay trong tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Không có bao lâu, đinh nhạc trước người liền xuất hiện một tòa thẳng vào trong tầng mây đỉnh núi cao. Hơn nữa đỉnh núi cao bốn phía còn đều là huyết sắc vân vô bao phủ, lưu truyền, mơ hồ. Một kinh thiên khí tức thẩm thấu đi ra. Trực tiếp chính là một hít thở không thông cảm xuất hiện ở trong cơ thể. Khiến đinh nhạc đều là ánh mắt nhất ngưng. Leo núi. Loại này sống đinh nhạc cũng không biết chính bao lâu chưa từng làm. Ngọn núi rất cao. Khí thế ngưng trọng. Đinh nhạc từng bước từng bước bắt đầu leo lên. Nhưng mà tuy rằng không thể phi đổn. Nhưng Đinh Nhạc tốc độ vẫn có thể đủ đề thăng một chút 1.000 nhìn trưởng cũng là không hề nói hạ Nhưng không đợi Đinh Nhạc đến đỉnh núi trên đỉnh đầu Hắn liền cảm thấy đấu pháp ba động truyền tới Chết tiệt, tại sao có thể có táo hóa cảnh oan hồn tồn tại Tên gia hỏa như vậy không đều là bị thần Tôn Sơn cấp lấy đi sao Phía trên có tiểu hầu ra tiếng sống dận truyền tới Đinh nhạc thu liếm khí tức chậm rãi tới gần Ngẩm đầu nhìn lại Có khả năng thấy Một pho tượng cao tới mấy trăm trưởng đen dịch thân ảnh chính ba quát tiểu hầu ra đoàn người Từng đảo hắc sắc thần quang quấn Làm cho lòng người trung tâm quý đến cực điểm Ánh mắt không có bên ngoài này oan hồn mất phương hướng Lộ ra một tia vẻ châm trọc Tiểu hầu ra đoàn người kết thành nhất tóa đại trận Từng đảo lóng lánh thần quang còn quấn bọn họ Để cho bọn họ cũng là có chút cơ hội thở sức Giết Tiểu hầu ra thanh âm quát khẽ Giống như ở ai vùng vẫy Trong tay hắn chí bảo thần kiếm lấy đại trận thôi động Bá một tiếng Chính là một phát ra lóng lánh chí cực quang mang Chém về phía tôn táo hóa cảnh oan hồn, âm quan hồn sơ tay lên. Trong tay khẽ động, hắc sắc thần quang hạ xuống, trực tiếp vỗ vào thần kiếm trên. Phịch một tiếng nổ, từng đạo thần quang văng tán, thần kiếm cũng là tùy theo rơi xuống. Nhưng lúc này, tiểu hầu ra trong tay khẽ động, một cây thần châm hóa ra, một có bất kỳ âm thanh. Chính là thâm nhập oan hồn trong cơ thể Nhất thời Oan hồn phát ra một tiếng kinh thiên gào thét Khí tức xé sách Ngay cả ngọn núi bên ngoài từng mảnh một vân vụ đều là chấn tán Hơn nữa trên người của hắn từng đạo thần quang cũng là tùy theo băng tán Nhất thời Tiểu hầu ra sắc mặt buông lỏng Lớn cười nói Tạo hóa cảnh oan hồn Cái này cũng là của ta tạo hóa. Không có trải qua tạo hóa thiên quang thử thách. Cũng bất quá một giả tạo hóa mà thôi. Còn muốn xé trước mặt của ta quát tháo, giết. Hôm nay ta muốn đoạn phần xấu của ngươi con cơ. Nói thần kiếm lần thứ hai chém ra cây thần châm cũng là lại khuấy động. Từ xưa mặt thần châm quả nhiên lời hại. Đúng lúc là cách này oan hồn khắc tinh. Há <cười> há Thực sự là trời cũng giúp ta Tiểu hầu ra cười to không ngước Ánh mắt lửa nóng nhìn chầm chầm oan hồn Mà ở quan hồn trong cơ thể Mơ hồ Một đoàn lóng lánh trí cực quan mang thẩm thấu đi ra Làm cho có loại trực tiếp phải chứng nói cảm giác Chết tiệt Quan hồn đang thấp giọng gào thét Ánh mắt lộ ra dày đặc sát khí Đón bằng bạc ý chí lực cuộn sạch ra Một mảnh hắc sắc thần quang bá một tiếng Trực tiếp cuốn đi Nhất thời ba tiếng kêu thảm thiết vang lên Tiểu hầu ra bên người ba người đều là hóa thành một bãi màu đen máu loãng Tiểu hầu ra sợ vừa nhảy Vội vã thân hình lui về phía sau Đại trận cũng là theo chân tản ra Những người khác đám thương hoàng lui về phía sau Nhưng mà oan hồn lại là có chút trạng thái không ổn Mặt thần châm quy năng khó lường Càng khắc chế hắn Nhưng mà hai cái Thân thể hắn chính là tư ảnh rất nhiều Khí tức cũng là cấp tốc suy nhược Viết hắn Tiểu hầu ra hét lớn Hai hiện chí bảo huy động trực tiếp chính là khiến oan hồn trên người khí tức một Mà Sẽ chảy xuống Mà trong cơ thể hắn Một đoàn lóng lánh quang mang cũng là càng thêm phải hiển hóa đi ra Nhưng vào lúc này Xa xa Một đảo mông lung thân ảnh của xuất hiện Đón Một con ngọc thủ đưa ra ngoài Tiên quang lượng lờ Ui năng kinh thiên đánh về phía tiểu hầu ra Cũng kèm theo ngôn ngữ truyền đến Đảo hữu Ta ra chở ngươi Nhưng lúc này Xa xa Đinh Nhạc cũng thân thể chấn động, lộ ra bất khả tư nhị ánh mắt, nhìn về phía tử ngọc thủ. Chưa xong còn tiếp, nếu như thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, xin đem địa chỉ trang web đi qua Uy Quy, di chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau. Vì bác, diễn đàn.